Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 109, hồi 54, lấy giả làm thật Dưới tàn cây dợp bóng, Thượng quan Kim Hồng xuất hiện như một thiên thần Sự hô hấp của Lữ Phụng Tiên chợt ngừng lại, hắn hỏi từng tiếng một Thượng quan Kim Hồng Chiếc nón rộng vành vẫn sùng sụp trí chân mày Thượng quan Kim Hồng không trả lời mà hỏi lại Lữ Phụng Tiên Lữ Phụng Tiên đáp Phải Đáp xong Hắn lập tức hối hận Bởi vì chỉ bằng cung cách đó Hắn đã bị Thượng quan Kim Hồng mặc nhiên chiếm thế Thượng Phong Hắn đã bị là người chủ động Hình như vành môi của Thượng quan Kim Hồng có ẩn nụ cười Nhưng hắn vẫn lạnh lùng Rất tốt Lữ Phụng Tiên kẻ cũng xứng đáng mà đối thủ của ta Lứa Phụng Tiên cười nhạt Nếu ngươi không phải là Thượng quan Kim Hồng Thì ta cũng chẳng giết ngươi làm gì cả đâu Nói xong câu đó Lứa Phụng Tiên lại thêm một lần hối hận Đành rằng câu nói đầy đủ ý nghĩa ngạo nghĩa của nó Nhưng thật ra thì hình như lặp lại ý của Thượng quan Kim Hồng Thượng quan Kim Hồng trầm ngâm Ánh mắt dưới chiếc nón rộng vành chiếu về phía Lâm Tiên Nhi Lâm Tiên Nhi vẫn đứng dựa ngửa lên cột cây Ánh mắt dịu dàng của nàng lần lần hừng lên như lửa Nàng biết Rất nhanh Chỉ trong nháy mắt nữa thôi Máu sẽ đổ tại nơi này Nàng rất thích những kẻ đàn ông Vì nàng mà sâu xé lẫn nhau Thượng quan Kim Hồng vụt gọi Nàng hãy lại đây đi Lâm Tiên Nhi liếc thật nhanh về phía Lữ Phụng Tiên Rồi cũng thật lẻ Nàng rời tia mắt qua Thượng quan Kim Hồng Lữ Phụng Tiên cười nhạt Nàng sẽ không bao giờ qua đó đâu Lâm Tiên Nhi lại nhìn Lữ Phụng Tiên Rồi liếc qua phía Thượng Quan Kim Hồng Nàng biết rằng Ngay bây giờ Không thể thêm hơn được nữa Nàng phải có một sự lựa chọn thật nhanh và thật đúng Y như giữa dòng tài xỉu Nhất định nàng phải đặt tiền bên thắng Tiền trong sòng bạc tương đối dễ Vì nếu thua một ván gãy Còn gỡ bạc bằng ván khác Đây đem cả sinh mạng của mình để đặt Nhất định không thể thua Thua là không còn cỡ nổi Nhưng bây giờ cửa thắng là ai Thượng quan Kim Hồng vẫn đứng im lìm Hình như hắn rất tự tin Lứa Phụng Tiên hơi thở bắt đầu không đều nữa Hình như trong lòng hắn đã có chuyện bất an Lâm Tiên Nhi thình lình quay về phía hắn mỉm cười Lứa Phụng Tiên thở phào Hắn nghĩ Lâm Tiên Nhi quả không phụ hắn Nhưng ngay khi ấy Ngay khi Lâm Tiên Nhi vừa hé nụ cười với hắn Khi nàng như một giữa trời xuân, nàng qua gốc cây và lao nhanh về phía Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng rang hai tay ra và Lâm Tiên Nhi ngả vào lòng hắn. Linh cảm giúp cho nàng biết chắc rằng nàng đã đặt đúng vào cửa thắng. Nàng nhất định không lầm, nàng không thể thua được vắng này. Đôi mắt của Lữ Phụng Tiên Nhi nhỏ lại vì lòng hắn cũng đang tóp lại rồi. Lần thứ nhất trong đời, hắn biết thế nào là mùi vị nhục nhã. Quả là một cú ngã đau. Lòng tự tôn và tự tin của hắn hoàn toàn sụp đổ. Tay hắn bắt đầu run. Thượng quan Kim Hồng nhìn hắn lạnh lùng và vột nói. Người đã bại rồi đấy. Tay của Lức Phụng Tiên càng run hơn nữa. Thượng quan Kim Hồng vẫn với giọng lạnh băng băng. Không giết người vì người vẫn không đáng cho ta xuất thủ. Nói rút lời hắn quay mình đi thẳng ra ngoài. Lâm Tuyền Nhi bước theo sau Và đi được ít bước Nàng vụt quay mặt lại mỉm cười với Lữ Phụng Tiên <cười> Tôi khuyên anh Hãy chết đi còn ít nhục hơn Cuộc chiến tuy chưa ra tay Tuy không đổ máu Nhưng Lữ Phụng Tiên đã bại Hắn thừa nhận là mình đã bại Cuộc chiến tuy chưa ra tay Tuy chưa đổ máu Nhưng sinh mạng của hắn coi như bị hủy diệt Lòng tự tin và nghị lực của hắn Hoàn toàn bị hủy diệt Nhìn theo Thượng quan Kim Hồng Chậm chậm bước ra khỏi rừng Hắn cảm nghe mình không còn đủ dũng khí Để đuổi theo Thượng quan Kim Hồng tuy chưa ra tay Nhưng sinh mạng của Lữ Phùng Tiên Đã bị hắn đoạt rồi Tôi khuyên anh Hãy chết đi cho đỡ nhục Đó là một lời nói của Lâm Tiên Nhi Nàng nói đúng Sống Vấn đề bây giờ đối với Lữ Phụng Tiên, không còn hứng thú nữa. Lữ Phụng Tiên vùng vụt xuống, hai tay hắn run bẩn bật. Lâm Tiên Nhi vượt lên, nắm lấy cánh tay của Thượng quan Kim Hồng, nàng hỏi thật dịu. Bây giờ, thì tôi phụng anh hết sức rồi đấy nhá. Sao? Kinh vô mạng giết người, tuy có nhanh tay. Nhưng anh còn nhanh gấp 10 lần, trăm lần Bởi vì anh giết người không cần phải nhấc tay cơ Bởi vì bây giờ Mãi cho đến bây giờ Ta vẫn chưa gặp được người nào đáng gọi là đối thủ cả Trên đời này có thể làm anh phải ra tay chắc không nhiều lắm Có chăng cũng chỉ là một người thôi Lý Tẩm Hoan sao? Con người ấy có lúc hình như rất dễ ngã Nhưng có lúc lại không làm sao ngã được Không ai làm hắn ngã được Có lúc thật tôi không hiểu hắn là quân tử Hay là một tên khật khủng Hay hắn là bậc anh cùng hào kiệt nữa Hình như cô rất thích Lý tầm Hoan quá nhỉ <cười> Tự nhiên tôi rất thích hắn Bởi vì tôi không muốn chết vào tay hắn mà Sao? Một con người đối với nhân tình Cho dù có thích thú đến bức nào Nhất định có lúc cũng phải nhạt phai Nhưng nếu đối với địch nhân Thì trái lại Cái chân lý đó Nhất định anh biết rõ hơn tôi Thích thú Cũng nhiều thứ Nàng thích hắn Nhưng là hận hắn hay là yêu hắn đây <cười> Anh hình như Lần lần cũng bắt trước cái nghe nữa đấy à Còn Tiểu Phi thì sao Hắn cũng ghen dữ lắm đấy Ta chỉ hỏi hắn hiện tại ở đâu Tại làm sao cô không giết hắn Tôi cũng định hỏi anh Tại sao kinh vô mạng lại không giết Tiểu Phi Tôi muốn chính tay cô là người hạ thủ Cô không nỡ à Muốn giết thì rất dễ Nhưng muốn một người nào đó Luôn luôn nghe lời anh Thì lại khó vô cùng Có thể nói cho đến bây giờ, tôi chưa tìm một người nào dễ sai khiến như tiểu phi. Nàng vụt ngã vào lòng thượng quan kim hồng, giọng nàng mềm như hơi thở. Tôi đến tìm anh, không phải để cãi nhau với anh đâu. Nếu quả anh muốn tôi rất tiểu phi, thì cơ hội còn nhiều mà. Nhất định tôi sẽ nghe theo lời anh mà. Không có một người nào có thể giận nàng Nàng giống như một con mèo Cho giàu có đôi lúc dùng móng bén để cào người ta Nhưng liền sau đó Nó vội vàng chui rút đầu vào thế lưỡi liếm ngay Người ta chưa kịp nghe đau Thì nó đã làm cho người ta nghe thật mát rượi Đó là ngón nghề của Lâm Tiên Nhi Thượng quan Kim Hồng nhìn xứng vào mặt Lâm Tiên Nhi Ra mặt nàng giữa ánh nắng chiều Coi như có thể dùng ngón tay bấm một cái nhẹ là thủng ngay Và luôn cả ngọn gió nhẹ man mát Cũng không làm sao sao được hơi thở của nàng Đầu của Thượng quan Kim Hồng Chậm chậm cúi dần cúi dần Nhưng khi vành môi của hắn Gần đến môi nàng Thì nàng vụt chui ra và ngã xuống đất Và cũng ngay khi ấy Đôi mắt của Thượng quan Kim Hồng Chợt như nhỏ lại Hắn giữ ngay lại tư thế cũ Luôn cả ngón tay cũng không lay động Trong khu rừng rậm ảm đạm bóng chiều Trên những lớp lá khô Chợt có tiếng chân bước Ánh nắng chiều dọn một cái bóng thật dài. Tiếng chân bước thật êm, chỉ khi đến gần mới thoáng nghe phơn phất Người này đi thật nhẹ, nhẹ y như một con mèo rình chuột. Thượng quan Kim Hồng vẫn không quay đầu lại. Hắn biết tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đã đến gần phía sau. Lâm tiên Nhi cứ nằm dưới đất, và nàng bắt đầu bằng những tiếng rên nho nhỏ. Tiếng bước chân càng gần và dừng đứng lại sau lưng của thượng quan Kim Hồng. Người ấy nói thật chậm ta chưa từng giết người ở phía sau lưng, nhưng lần này có thể là ngoại lệ. Giọng nói của người ấy nghe qua biết ngay là một con người rất vững vàng ổn định, nhưng bây giờ có lẽ vì quá giận nên đã có hơi run. Đó là thứ âm đang sửa soạn giết người. Thượng quan Kim Hồng chẳng những không hề thay đổi thần sắc mà cũng không nói một lời. Phía sau, bóng người bắt đầu nhấc kiếm. Kiếm đã tay, tay đã nhấc lên. Nhưng hắn lại do dự không đầm tới, và hắn vụt quát lên. Người không quay lại à? Thượng quan Kim Hồng điểm đạm. Giết người ở đằng sau lưng, thì cũng vẫn là giết người. Chuyện chi lại phải đòi hỏi quay lại? Tiếng của thượng quan Kim Hồng vừa dứt thì tiếng rên của Lâm Tiên nhi cũng rứt theo. Nàng mở mắt ra, và gọi bằng một giọng bàng hoàng. Tiểu Phi à? Cùng một lúc với tiếng kêu Nàng băng qua thượng quan Kim Hồng Và chạy nhanh vào mình của Tiểu Phi Nhìn thấy hai bóng người phía sau nhập lại Thượng quan Kim Hồng vụt đứng dậy chậm chậm bước đi Hắn chậm chậm bước qua hai bóng người Và đi thẳng ra phía ven rừng Thanh kiếm trên tay Tiểu Phi thấp dần và rơi xuống đất Lâm Tiên Nhi nắm lấy tay hắn lặp đi lặp lại Tôi biết anh sẽ đến Tôi biết anh sẽ đến mà. Chỉ có một câu nói đó. Nàng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi bận là lại thấp dần, thấp dần. Cuối cùng, giọng nói của nàng chỉ còn như hơi thở bên vành tay Tiểu Phi. Thứ giọng nói đó đã làm cho băng sơn phải tan thành nước. Lòng Tiểu Phi cũng tan như nước. Tất cả những gì căm hận, oán hờn, phẫn nộ đều tan thành nước. Lâm Tiên Nhì nói. Tôi biết... Anh về không thấy tôi, thì nhất định anh sẽ tìm tôi, nhất định anh rất nóng lòng, nhất định anh sẽ kiếm tôi mà. Giáng sắc của Tiểu Phi thật là tiểu tụy, mắt hắn ửng hồng và nàng nói tiếp bằng một giọng thê thiết. Tôi biết vì cố tìm tôi, nên anh đã lao khổ quá nhiều rồi. Tiểu Phi cũng ngạnh ngào. Nhưng đã tìm được nàng rồi, thì quá đủ với tôi rồi đấy. Đúng, chỉ cần tìm được nàng là được tất cả Bất luận bằng một giá nào hắn cũng không nài Chỉ cần tìm được nàng, bất luận lao khổ thế nào Hắn cũng có thể chịu đựng được Nhưng ngay trong lúc đó, ánh kiếm vụt lóe lên Thanh kiếm của tiểu phi rời xuống đất Vụt bay lên theo mũi chân của một người Và dính luôn vào tay của người ấy, thượng quan kim hồng Ánh mắt lạ lùng của hắn nhìn đâm đâm vào mũi kiếm Một thanh kiếm tầm thường Nó là thanh kiếm mà giữa đường tiểu phi tạm mượt của một khách thương. Nhưng Thượng quan Kim Hồng lại nhìn thanh kiếm ấy bằng đôi mắt vô cùng thích thú. Chỉ cần có Lâm Tuyên Nhi một bên thì không còn bất cứ chuyện gì có thể làm cho tiểu phi chú ý nữa cả. Cho đến bây giờ, hắn mới nhớ ra là nơi đây còn có một người. Một người mà đáng lý hắn đã giết rồi. Bây giờ thanh kiếm của hắn đã vào tay người đó. Một bàn tay ổn định như tay sắt. Bàn tay ấy, một khi đã nắm chặt đốc kiếm rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mũi kiếm xuyên vào tim kẻ khác. Với bàn tay ấy, bất cứ thanh kiếm tầm thường đến đâu cũng sẽ trở thành kiếm báo Thanh kiếm đó sẽ bốc lên kiếm khí, sát khí. Tiểu Phi chầm rọng. Người là ai? Thượng quan Kim Hồng không trả lời. Miệng hắn hình như ẩn thoáng nụ cười. Một nụ cười khinh thị. Thật lâu hắn nói. Ngươi định dùng thanh kiếm này để giết ta Tiểu Phi nói Bất luận thanh kiếm như thế nào Cũng đều có thể giết người